Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn triều đình nhà trần triển khai kế cho bắt trần khánh dư về thăng long trị tội vì đã để quân nguyên vào biển vân đồn đồng thời cho loan thông tin này khắp nơi để giặc tưởng thật khắp thăng long vẫn thực hiện kế thanh giã vườn không nhà chống thượng tướng trần quang khải ngầm đem quân ra vân đồn để tăng viện cho nhân huệ vương trần khánh dư do biết được âm mưu của giặc từ đầu nên khi các cánh tiến quân của giặc vào lãnh thổ quân ta chỉ chống đỡ cầm t r ư ờ n g đủ để cho giặc thấy thực lực của quân ta không có gì trở ngại chính vì thế mà sinh coi thường dẫn đến chủ quan ta lừa giặc để chúng tưởng lực lượng của ta chẳng có gì cho đến khi trần khánh dư diệt xong quân lương của giặc lúc đó ta mới phản công Cụ thể của thể nhân huệ vương vui vẻ nói ta các đô、like、tướng đều nói chỉ thấy các chiến thuyền đều trở nhẹ và thuyền nào cũng đi nhanh như gió trần khánh dư bụng đã mừng thầm thuyền lương chúng nó đi sau thật rồi vì thuyền lương trở nặng Nên đi chậm. chiều hôm sau tự nhiên trời tắt gió nên đoàn thuyền chiến của ô mã nhi tiến lên khá chật vật quân lính thay nhau căng sức ra mà trèo thuyền vẫn cứ ì ạch như rùa bò mấy toán quân phục của nguyễn chế nghĩa nguyễn k h á i cứ thất thỏm lên núi xuống núi quan sát xem đã thấy thuyền giặc ở đâu để mà sẵn sàng quyết chiến tới quá nửa chiều khi thấy gió đông bắc lại bắt đầu thổi mạnh nhóm quan sát từ xa bắt đầu nhìn thấy một cánh buồm đỏ rồi dần dần nó hiện lên như một đàn bươm bướm nghĩa là đã xác định đó là những cánh buồm nối nhau dài như là vô tận từ chỗ nó chỉ là những chấm mờ nhỏ bé như con chim sẻ nay đã to dần bằng cả bàn tay như vậy là tốc độ thuyền di chuyển khá nhanh t r ư ờ n g trạm sai quân truyền tín hiệu cho các trạm sau trong chốc lát các tướng nguyễn khoái nguyễn trí nghĩa được tin vội leo lên đỉnh núi quan sát về phía biển xa nhưng các ông không thể nhìn thấy bởi núi non trong vịnh càng chuyển dịch về phía cửa an bang càng thấp dần nhưng các ông tin những gì cấp dưới tâu báo vì vậy các ông cho quân ăn uống và chuẩn bị ra trận địa mai phục lại sai nắm cơm để ăn bữa khuya nếu không đêm phải đánh giặc quân sẽ đói mặt trời vừa gác núi Các cho sức. cuối chưa giặc Các cho thức chiến đánh ông đã giải quân đón lõng và cho phép quân thay nhau ngủ Gần vẫn thuyền tướng quân ăn uống xong, mọi người vào tư thế sẵn sàng giải giờ đã để đấu. hợi, mọi qua. lấy và vào phép thay thấy thế tư dậy, khoảng đầu giờ tí nghe tiếng vọng ào ào như xé nước biết thuyền giặc đã gần tới tướng nguyễn khoái hư mua tiếng đúng là giặc ngạo mạn cứ như là chúng đưa nhau đi dạo chơi chứ không phải đi trình chiến quả là chúng coi thường ta chúng coi biển của ta như ao nhà của chúng và như vậy thì vận số chúng bay sẽ ngắn đấy Nguyễn nghĩ ông lén từng vậy Khoái thầm lòi tới và cữ h thuyền để phổ i binh ế n về để sĩ. c giữa giờ tí làn sóng do chiến thuyền giặc xé nước tạo thành những âm thanh r à n r ạ t và mặt nước biển cứ dồi lên cứ phập phồng khiến các chiến thuyền nhỏ của quân ta cũng dập dành và các chiến binh lòng cứ dạo d ự c và miệng lẩm bẩm hai tiếng sát t h á t thuyền giặc đã đi vào khu vực quân ta phục kích nguyễn khoái bỏ qua bốn chiếc đi đầu vì nó nhỏ hơn và ít ánh đèn hơn chiếc đi sau vậy là ông chọn chiếc thứ năm một phát pháo thăng thiên vụt lên giữa nền trời tối đặc và một mũi tên sáng như lân tinh lao về phía chiếc thuyền lớn lập tức năm trăm cây đỏ cứng cùng bắn trụm về một điểm chiếc thuyền bốc cháy trên mặt sạp nó lập tức quay ngang nhưng các thuyền đi sau tránh được vì mặt biển rộng đám cháy không lớn tên rơi tản mạn vì gió to quân ta khua chiêng gõ trống và đồng thanh hô sát thát lúc đầu có gây cho giặc k hốt hoảng nhưng lực lượng của ta quá ít giặc vừa dập lửa cứu thuyền vừa quay lại đánh quân ta hàng trăm thuyền lớn của giặc quay thành một vòng tròn rộng và chúng cứ khép hẹp dần bỗng một tiếng nổ lớn bùng lên một đám cháy và một cột khói trắng bốc lên cao chắc là quân ta đốt thùng thuốc pháo nhồi chặt đ a n giặc g ữ a lúc g i hí n còn ngơ ngác, nhất quân thuyền, g hốt, chưa thì chân các biết điều núi, rồi bơi điểm đã vừa xảy ra, thuyền, lặn đuối, những có thuyền chờ đón. chờ hửng khép chặt vòng vây rồi xả cung nỏ bắn như mưa vào hơn hai chục chiếc thuyền đã bỏ không của quân ta không thấy quân việt đánh trả các thuyền cứ trôi dập dành như không có người điều khiển giặc đốt đuốc sáng rực cả mặt biển và lần dò sang thuyền ta chúng biết đã mắc mưu thu lấy toàn bộ các chiến lợi phẩm buộc sau thuyền của chúng kéo đi từ đây giặc yên tâm quân giao chỉ kiệt sức rồi chúng chỉ có thể làm được mỗi một việc là quấy dối đại quân thiên triều giặc chết và bị thương dăm chục tên cháy mấy mảng ván thuyền thiệt hại không đáng kể bù lại chúng thu được hơn hai mươi chiến thuyền và một ít vũ khí cùn nhụt của đối phương sắp xếp đội ngũ lại cho tiếp tục hành trình ô mã nhi nhìn phàn tiếp rồi phá lên cười giọng đầy sảng khoái y nói cứ xem thuyền bè vũ khí của quân giao chỉ đủ biết khả năng chống đỡ của chúng đến đâu ta nóng lòng muốn đến vạn kiếp sớm để kịp vào thăng long cùng với trấn nam vương bắt cha con nhật huyên và hưng đạo nhớ bữa ở đại đô thiên tử ngỏ ý muốn xem gan của hưng đạo trận này ta quyết bắt bằng được hưng đạo đem về đại đô dâng thiên tử để người xem gan viên tướng man này phản tiếp đỡ lời thật ra chỉ cần bắt được hưng đạo coi như đã bình xong giao chỉ ông nói đúng ô mã nhi phụ họa và y nói thêm viên tướng này lợi hại lắm ta nhớ cuộc chiến nằm ất dậu trấn nam vương suýt bắt sống cha con nhật huyền và cả hưng đạo nước nó tưởng như sắp phải quỳ gối đầu hàng trên đường rút về hữu thừa lý hằng bị chúng dùng tên độc giết chết lý quán cũng mất mạng ngày trấn nam vương cũng phải nằm trong dọ ngoài bọc đồng lá mới tránh được tên độc của quân giao chỉ nhưng thôi lần này giặc đã kiệt sức rồi thuyền a cứ t n vừa đánh vừa nghỉ ngơi chơi bời, cũng thắng. viền tránh phó tướng g thả chơi Hải phó vừa vừa đ bời ề muốn u nói c h ệ n ngắn đường、dài. Bỗng phàn tiếp nhìn trời nói. Nếu như này không hướng chấn Nam Vương được. Ta cũng chỉ mong cho cứ chắc chỉ chầu được. thổi thế rút trời tiếp ta tới Ta t gió đổi đêm dài. mai có u vậy. y mà chỉ vẫn c h ả y băng băng trong đêm tối cả ô mã nhi và phàn tiếp đều không mảy may nghĩ tới việc quân giao chỉ dám mạo phạm một lần nữa cả đoàn binh thuyền bỗng đi chậm lại bởi sắp vào một vùng nước hai bên có hai dãy núi đá cao che chắn chỗ thì nhô ra chỗ thì lõm vào khiến luồng đi vừa thu hẹp vừa uốn lượn như một dòng sông chính tại cái khúc uốn lượn này tạo ra một góc khuất che hết tầm nhìn của người lái tàu thuyền mà nguyễn chế nghĩa lập trận địa ông sai quân lấy đá xếp cho các thuyền có sức nặng lại sai rằng néo các thuyền lại với nhau như một chiếc bè chắn ngang luồng nước hai đầu dây cột chặt với hai mỏm đá đoạn thuyền giặc bị quân nguyễn k h ó i chặn đánh cách đoạn nguyễn chế nghĩa phục quân chỉ hơn chục dặm nên giặc cũng ít phòng bị v à lại qua hai trận từ mũi ngọc sơn tới trận vừa xảy ra khiến tướng giặc coi quân thủy của giao chỉ chẳng khác gì mấy đứa trẻ đ í t chơi trò đánh trận giả ô mã nhi trợn mắt quát ra lệnh cho chúng nó thẳng tiến ta đang nóng lòng về vạn kiếp vào chiều mai đây kẻ nào dám cản đường ta kẻ ấy ắt phải chết nhận được tín hiệu đi tiếp mấy chiến thuyền tiên phong không còn gì phải do dự nữa chúng lại rong buồm đi tiếp như đi vào chỗ không người thuyền lựa chiều đi vào một khúc quanh khuất lấp viên lái thuyền thấy vẻ rờn rợn linh tính mách bảo cho y về sự hiểm nguy đang rình r ậ p từ phía trước y vội giật dây lèo cho thuyền đi chậm lại nhưng không kịp mũi thuyền của y đập phải vật cản cực rắn gãy răng rắc nước tràn vào theo đà những chiếc sau cứ dồn đâm những chiếc đi trước trở thành một cuộc va đập liên hoàn mấy chiếc thuyền trong đội tiên phong đã chìm gỉm quân chết bao nhiêu chưa biết nhưng quân bị thương chắc nhiều vì tiếng la ó tiếng kêu thét tiếng khóc tiếng rên rỉ vang vọng khắp mặt biển tối đen lúc này thuyền giặc đậu ken kín mặt nước nhiều chiếc gần như áp mạn với vách núi dựng đứng bỗng từ một tròm núi nào đó vang lên một tiếng nổ và một vệt sáng lóe lên như một lằn chớp lập tức khác với nguyễn khoái cho quân chen vào đánh vỗ mặt giặc rồi tự nhiên biến mất trận đánh tưởng như nhẹ nhàng nhưng nghĩ ra được cái kỳ mưu ấy thực không dễ và việc đục núi lấy đá bẫy giặc là cả một kỳ công gian nan cực nhọc trận đánh không mất một người lính khi ô n g mất một m ũ đá không còn lăn nữa không còn gì đe dọa nữa nhưng giặc vẫn loay hoay không gỡ ra được vì một số thuyền va đập vào nhau mắc vướng vào nhau phải xem cho rõ chiếc nào có thể dắt đi theo để sửa chữa chiếc nào đành phải bỏ lại lúng túng với nhau trời sáng lúc nào không hay biết khi nhìn rõ mọi vật thấy trận địa mà quân mình vấp phải nó đơn giản như một trò chơi con trẻ ô mãi nhi giận điên lên y quát đi giữa ban ngày một tên lính tốt của ta nó cũng phá được thế trận này có phải đây là thần mưu của hương đạo chỉ bực vì lũ giặc này lại dám cản đường ta trận này giặc vừa chết vừa bị thương nhiều hơn trận giặc vừa mới bị đánh lúc nửa đêm thuyền đắm mất vài chiếc thuyền bị thủng vỡ phải sửa chữa cũng năm sáu chiếc một đạo quân lớn mà thiệt hại như vậy chưa có thể làm cho giặc phải quan tâm còn nói chi đến việc kinh động đến nó ô mãi nhi lúng túng và cảm động bởi sự quan tâm của chủ tướng sau giây lát ô m ã nhi lên tiếng tạ ân trấn nam vương có lời thăm hỏi chúng tướng và binh sĩ thấy đều bình an lác đác trong quân cũng có kẻ ốm đau Chừng binh ngàn quân sóng, vài là ba lần quấy dối, nhưng chúng bị đứa say ấy thoát hoàn bừng rỡ khen ngợi bạt đô tướng quân quả là danh bất hư truyền Chờ Ngọc cùng cho Khuê hội Hổ Thăng Trương Trương ta tiến Lưu Văn nữa, quân Long, về với về vây đủ sẽ ba ắ t c h c o ngày Nhật Huyên n h và ư đạo Luân n Thể. Ba g sau khi ô mã nhi phản tiếp đưa quân về vạn kiếp thì các tướng ô vi trương ngọc lưu khuê cũng đưa nốt hơn hai vạn quân thủy về ra mắt c h ấ n nam vương trước đó thì tướng a dúc các vương a tai mang khu đài cũng đã có mặt tại khu vực vạn kiếp Cả lục nước, lúc các vùng vạn kiếp, lục đầu giang, sông nước, núi non, đồng bằng, rộng mênh mông,、lúc、này quân nguyên kiếp, lập đầu đã từ r ạ i thủy bát t như dày bộ úp. ngày vượt qua biên ải đánh chiếm nội bàng rồi xuôi về chiếm vạn kiếp tới nay không thấy một bóng quân trần nào xuất hiện cũng không thấy bị quấy dối hay phục kích biệt kích gì thoát h o à n tự nghĩ việc đánh dẹp giao chỉ lần này ta cầm chắc có thể kết thúc trước mùa hè thoát hoan lại ngầm sai lấy cả những chiến thuyền của quân nguyên bị quân việt đánh cho bẹp rúm gió đục bỏ chữ và phiên hiệu cùng những chỉ dấu có thể nhận ra đó là thuyền của người nguyên song đâu đó gộp cả vào với đám thuyền cùng khí giới thu được của quân việt Để số chiến lợi phẩm có phẩm lợi thoát ể kể. để nhiều lên đáng trưng khí thế h Sau đó đem ra trưng bày để củ c vũ khí thế cho đoàn đòn o quân Viễn Trinh. Ngón đòn tâm h lý của hoan à làm n quả có làm cho c khí thế ủ đoàn đến đều Đại đội đất con coi soàng vào Thoát o Và là à quân Viễn Trinh thêm trộn rộn. tướng quân binh quân xĩnh, không như họ nghe nói trước khi vào đất Việt Việt. dưới khi thêm mắt từ thủy trước họ, họ h lại cho phao tin Đại quân tất h Thăng long. Nếu nhà、trần、không quy hàng thì đình. Khánh Thoát Hoàn lại đưa thư dụ hàng triều đình nhà i Triều tiến tiếp lại triều ê n Long, nếu Trần vương nữa, đang Trần Trần. trùy bắt t quy sắp sẽ vào Và làm cỏ Dư, đưa đó dụ cả những tin tức ấy bay về thăng long cùng một lúc lập tức tin loang đi khắp nơi nhân huệ vương trần khánh dư thua trận liên tiếp làm mất cả vân đồn và miền biển đông bắc quân tan tác lực lượng chẳng còn gì đồng bộ cái triều đình lại có chiếu bắt khánh dư và sai trung sứ xiềng lại đem về thăng long trị tội thăng long dục dịch di tán tiếng loa nói suốt ngày đêm thúc giục người già trẻ nhỏ và đàn bà phải rời khỏi kinh thành ngay phố phường vắng vẻ ban đêm lạnh tanh không một ánh đèn khắp nơi chỗ nào cũng thấy hai chữ thanh giã thật to và trên những bức tường bao quanh các lâu đài dinh thự hoặc nơi quán xá đình đền chùa tháp đều thấy các dòng chữ viết nét mực còn tươi nguyên cũng có những bảng chữ khắc viết từ cuộc chiến n ă m ất dậu có chữ đã bị mưa sói làm cho mờ nhòe vừa tô lại dù cũ dù mới đều cùng một nội dung tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh nếu sức không địch nổi thì cho phép lần tránh vào rừng núi không được đầu hàng Đàng đêm, quốc công thiết chế Đạo vào công Hưng Vương lên ngựa vào cung thánh quốc chế thiết tử vừa thấy quốc công thượng hoàng thánh tông đã ra tận bậc thềm chào hỏi có việc gì mà quốc công phải tới vào giờ nãy quốc tuấn toan quỳ thượng hoàng thánh tông vội đỡ ông dậy và nói anh quốc tuấn giặc sắp vào đến vương thành mà sao anh vẫn cứ thủ lễ vậy tâu thượng hoàng có thương thần mà miễn lễ thần cũng không dám bỏ chiến tranh nhiều việc hệ trọng thượng hoàng cho phép thần vào cung tâu báo bất kể khi nào có việc cần kíp cái đó thì đã hẳn rồi thánh tông đáp nhưng quan gia đã trao cho quốc công toàn quyền thống chế việc quân s a u anh không cứ tự tiện bà quyết đi lại nhiều vừa mất sức đôi khi lại chậm việc Lúc lại lão lên búi quốc chiếc chặt tóc khoác chiếc chám, cát. này, nhà vua mới kịp nhìn lại quốc tuấn. Ông ăn vận quê mùa như một lão bình phù, đầu quấn khăn vành nâu Mình bông trần hình quả chám, màu thanh màu và dài quà dây gáy. phù. phía vua vải quê Đầu sau màu mùa mới một trùm kịp ép áo dưới là chiếc quần dài nâu phía ống chân quấn xà cạp nâu chân đi dày p ả i dâu tóc đều bạc tròm dâu dưới cằm dài tới ngang ngực da mặt ông hồng hào mắt sáng vẻ tinh anh quắc thước hiện lên từ cặp mắt cứ nom cách ăn vận không ai nhận ra ông là một vị tướng nhưng cũng không ai dám bảo ông là một thường dân thấy quốc công tuổi cao mà vẫn phải xông pha trận mạc nhà vua có vẻ mủi lòng nghe thánh tông nói hưng đạo vội đáp điều thượng hoàng ra ân đó thần sẽ thực hiện khi ở chiến trường còn như lúc nào có thể tâu báo được thần vẫn xin được tâu báo để thượng hoàng và nhà vua yên tâm mà thần cũng yên tâm lúc này thần đến xin bệ hạ một việc rất hệ trọng quốc công chưa nói được điều định nói thì vua nhân tông vào thấy phụ hoàng và nhạc v ụ đang trò chuyện vua nhân tông vội cúi chào hưng đạo t o à n đứng dậy vái chào cho đúng lễ v ừ a tôi thượng hoàng thánh tông vội kéo tay ông ngồi xuống quan gia chẳng là con anh con tôi sao anh phải giữ lễ thượng hoàng lại hỏi vua nhân tông khuya sao con không đi nghỉ còn vào đây làm gì con vừa đi thăm đội quân của chú chiêu văn về nên đến vấn an phụ hoàng hơi muộn nhưng sao báo phụ giờ này vẫn còn ở đây xin báo phụ bào trọng vì cuộc chiến mới chỉ bắt đầu Thần đến đây vì một thoáng đám trà nô đã làm xong việc hầu trà và chúng đều đã lui về trà thất chợt thượng hoàng thánh tông lại hỏi quốc công bàn việc cơ mật vì vậy các cánh tiến quân của giặc khi chúng tràn vào quốc thổ ta chỉ chống đỡ cầm chừng đ i cho giặc thấy thực lực quân ta vì vậy thượng hoàng và quan gia nên về trước các vùng căn cứ của ta để giữ mệnh nước khi giặc vào thăng long tất chúng sẽ cho quân truy đuổi vì vậy ta cứ đóng giả xa giá để cho giặc lao theo và như thế Càng giặc lực c rằng lượng dễ lừa ta hưng đạo chưa kịp đáp vua nhân tông đã vội thừa Bầm p hưng ụ hoàng, cho tới lúc này, giặc vẫn đang giặc lúc mắc tới miu bao giờ cũng đánh giá coi đánh rất thấp và luôn yếu Không nên, lại nói đạo ve vuốt tròm dâu và chậm rãi trước khi thả cho về với thoát hoan ở vạn kiếp nên cho chúng đi qua các phố xá vắng hoe không một bóng người lại cho chúng qua các bến đò để chúng thấy cảnh người già trẻ nhỏ đang di tán về các miền quê c ố sao cho chúng thấy được một thăng long không có sức kháng cự để chúng thuật lại các điều mắt thấy tai nghe nhằm làm tăng lòng tự phụ của tướng giặc tâu chỉ cần che mắt giặc cho tới khi nhân huệ vương tiêu diệt gọn đoàn thuyền lương của chúng tới khi đó ta chỉ còn một việc là chặn các đường tháo chạy của giặc mà tiêu diệt nếu trong cuộc kháng giặc lần này ta tiêu diệt đáng kể các tên tướng giặc gian ác và phần lớn số quân của nó thời có thể đánh bại được mưu đồ thôn tính nước ta của con rắn độc hốt tất liệt trung minh vương trần quang khải dẫn một vạn quân tăng viện cho mặt trận vân đồn đi đường tắt từ đông triều ra trú tại hoành bô nằm bên t à ngạn bờ sông chới con sông này ăn ra cửa lục thuyền bè lương thực đều đã đưa về đó từ trước được tin có viện binh của trần quang khải phó tướng nhân huệ vương liền viết thư tạ thư rằng kính gửi thượng tướng thái sư chiêu minh vương được tin vương tận lòng chi viện thật là phúc lớn cho vương triều đệ đang băn khoăn vùng cửa lục chưa có quân chặn giặc vậy xin vương c h ấ n cho cửa ải quan yếu này Phòng khi thuyền lương giặc thoát khỏi lương giặc vậy là trần khánh dư yên tâm quân ông đã bài bố các nơi hiểm yếu để đón giặc suốt từ tiên yên về đến vân đồn và cả vùng bái tử long từ bái tử long đến hạ long đã có quân của hưng nhượng vương trần quốc tàng lại nói nhân huệ vương khi tiếp chiếu của triều đình do trung sứ tuyên dụ trước thanh thiên bạch nhật lại kèm theo cả gông vào cũi tức là trung sứ sẽ gông cổ phó tướng trần khánh dư rồi tống ông vào cũi vì tội đ ể thua trận quân tan tác cả một vùng biển đảo lọt vào tay giặc khiến cuộc chiến trở nên cam go Tội trạng đó khánh dư đã biết từ trước khi trung sứ tới ông thụ chiếu nhưng xin trung sứ về tâu lại với triều đình hãy thư cho ông một thời gian để lập công chuộc tội chiếu vua đã ban xuống sao có thể cải đổi hay chỉ hoãn trung sứ sao có thẩm quyền chấp thuận lời tâu xin tạm hoãn thi hành án của kẻ có tội thế mà trung sứ đã chấp nhận lời cầu xin của trần khánh dư hẳn là viên trung sứ đã hiểu ý Nơi bệ ngọc bệ tại ừ trước khi lĩnh mệnh đi bắt、phó、tướng Trần t Dư khi Khánh lĩnh mệnh phó phân đi ngoài ải、Vân、đồn、tại、trung quân trần khánh dư và các tướng đang hoạch định kế sách đánh vào đoàn thuyền tải lương của giặc quân thám báo về từng giờ số thuyền giặc không có gì thay đổi tức là có m ộ ư ơ i chiến thuyền đi trước m ộ ư ơ i chiến thuyền đi sau là các thuyền có mớn trở khá nhẹ tới hai phần ba thân thuyền nổi trên mặt nước quân ta ngờ đó là thuyền binh áp tải Cho lũ thạch u y ề n n l ư ơ là đơn vị dung lượng thời cổ một thạch bằng một m ư ờ i đấu bằng một trăm linh lít Phó tướng Trần khi á n h Dư l ề n các h o triệu gấp c tướng dưới quyền về hội gồm Nguyễn Khoái, quyền Nguyễn Nguyễn về Nghĩa, Nhân Chế gồm đã ứ c các Hầu Khi Trần tướng Đa. đ tề tựu đông đủ nhân huệ vương nói ta có nhời khen các ông mỗi ông đã thua một trận kiệt xuất mỗi người thua một cách khiến giặc không thể ngờ trần khánh dư cười sàng khoái nhìn các thuộc tướng ông nói tiếp thật tình đến ta cũng không ngờ rằng các ông mỗi người lại có một cách đánh riêng cách thua riêng giỏi các ông giỏi lắm bẩm chúng tôi làm được như vậy là do tướng quân thường dạy chúng tôi bằng hưng đạo binh pháp tướng nguyễn chế nghĩa nói nhưng tại sao ông lại chọn được thế đánh độc đáo vậy khánh dư hỏi bẩm ở đoạn trên tướng nguyễn khoái đánh trong thế bất ngờ tôi không còn lợi thế của khoái nên chọn chỗ núi có thế như khe sâu bờ dựng và giặc buộc phải đi qua nhờ vào địa hình nên nhàn sức quân mà giặc vừa thua đau vừa lúng túng không thoát ra được cứ như gà mắc tóc thế còn nguyễn khoái tại sao chỉ có mấy trăm quân mà ông dám xông vào giữa đám quân hùng hổ đông tới cả chục vạn đánh và ngừng đều theo ý mình lại không thiệt đến một tên quân bẩm chủ tướng quân giặc ỉ thế đông đúc lại đi trong thế liên hoàn trên mặt biển nên chủ quan cho rằng quân ta không dám giao chiến tôi dựa vào hai điều có thể đánh địch một là giặc không ngờ tức là đánh vào chỗ bất ngờ của giặc hai là dựa vào đêm tối giặc không biết lực lượng của ta từ đâu đánh tới cũng không biết quân ta nhiều hay ít tới khi giặc biết quân ta ít ỏi chỉ có vài chục thuyền nhỏ chúng bao vây toàn b ắ t sống ấy là lúc tôi cho quân bỏ thuyền lặn ra ngoài vòng vây rồi bơi về chỗ có thuyền đón cả điều ấy nữa giặc cũng không ngờ tới Sở dĩ quân tôi làm táo làm bạo vậy à là hành và mau can nhiều lần và loại dần những quân thiếu lẹ lần loại lặn. bởi bơi tôi giỏi thực trường, không cho những dần v còn tướng nhân đức hầu thưa chủ tướng tôi dựa vào lợi thế của địa hình từ trên cao nhìn thấy giặc từ xa và đánh giặc khi nó vừa mới ló đầu vào vùng biển của ta giữa lúc nhuệ khí nó đang h ư n g hực tôi cho cung thủ khỏe dùng nỏ cứng bắn vào quân giặc đang hung hăng kiêu ngạo Và khi tên h chúng cho quân lấy chúng tôi, thời chúng tôi đã lui quân theo con đường mà giặc không hề ấ lấy y quây con giặc quân quân đường lui tôi, tôi biết. t đã mà tướng cầm đầu đoàn thuyền tải lương của giặc nguyên mông là trương văn h ổ đã phải bái phục sự chỉ đạo tài tình của thiên tử trần quốc tuấn xong hắn vẫn quyết tâm lấy sinh mạng mình để bảo vệ thuyền lương cho c h ấ n nam vương vì hắn biết nếu không có số lương thực này ắt quân nguyên mông sẽ bị chết đói mà nổi loạn kết cục của chúng sẽ như thế nào xin mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc hai mươi hai h trên kênh fm tần số chín m ư ơ bảy tám mh cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe